các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự nhiên im lặng bỏ đi bật vô âm tín như vậy. Cũng không hiểu tại sao O Liên nói như vậy thì hai mắt của bà Xuân nước lưng tròng như trực trào ra. Kể ra thì mẹ nào mà không sốt con cho được. Thần đi rồi có chút tin, chính như thế này cũng chạy yên tâm mà lo làm ăn được. O Liên thấy bà Xuân hai lưng tròng nước mắt liền nói, "Thôi chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, có gì thì mai qua em trở đi. Giờ em về đi có công việc chút." Nãy giờ mày nói chuyện mà tí nữa Quyên véng mất công việc buổi chiều Rõ là đầu với trà ốc O Liên đi về Bà Xuân cũng lặng lặng đi vào trong nhà Ông Hoàng thấy vợ cứ mặt mày ủ rũ suốt ngày thì nói Bà cứ từ từ Thằng Duy nó cũng đã bảo thấy con Quyên Ở cửa khẩu gì đó rồi thay Tôi nghĩ là nó không sao đâu Sáng hôm sau thì bà Xuân được O Liên dẫn đi Xa lắm Đi xe đạp thì không biết bao giờ mới tới Nên bà Xuân và O Liên đành phải ra bắt xe ô tô đi cho nhanh Ngồi trên xe mãi hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đến được nơi. Nhà bà Thề Bói nằm sâu trong ngõ, đường đi vào thì hun hút mỗi một đường mòn nhỏ, xung quanh toàn là cây tơ hồng một màu vàng chóe. "Này O, sao O quen được Thề Bói xa hay vậy?" Bà Xuân hỏi Olien. "Em cũng tình cờ nghe đứa bạn giới thiệu, người năm nay toàn theo thầy này, thấy thầy cũng giỏi mà có tâm lắm." Vào tới nhà Thề Bói, bà Xuân thấy nhùm người đang ngồi chờ trong nhà, cũng lo lắm. Sở đi đường sá xa, xa xôi mà chờ lâu lại lỡ mất chuyến xe chiều. Ninh cũng may là Olien quen trước nên đành nói khó với bà thầy, nên thầy cũng thương tình mà xem trước cho con về. Thầy nói: "Hôm nay tôi có khách ở xa, nên mọi người thông cảm, cứ về đi, mai tới tôi sẽ xem." Mọi người nghe thầy nói vậy, không ai nói với ai câu gì, đều đứng dậy ra về hết. Chờ cho mọi người về hết, thầy mới nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà Xuân mà nói: "Bà đến đây để nhờ tôi tìm người phải không?" Bà Xuân mặc dù rất ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi của thầy, nhưng bà vẫn từ tốn nhẹ nhàng đáp. "Già tôi đến cửa thầy, xin nhờ thầy tìm giúp đứa con gái của tôi. Nó bỏ đi đâu hơn 3 tháng nay không thấy tin tức gì ạ?" Bà ghi ngày tháng năm sinh và tên tuổi của người cần tìm vào đây cho tôi." Vừa nói, thầy vừa đưa cho bà Xuân một tờ giấy màu đỏ và một cây bút. Bà Xuân ghi xong thì đưa tờ giấy cho thầy. Thầy đỡ lấy tờ giấy từ tay của bà Xuân. Khẽ năm chiều người một lúc, lẩm bẩm điều gì đó. Mắt nhắm lại, rồi một lúc sau, thầy bà từ từ mở mắt ra và nói. Con gái của bà đã chết rồi. Nhưng không hiểu vì sao tôi không thể gọi hồn cô ấy lên và gặp cô ấy được. Ngay đến đây thì tay chân của bà Xuân như dựng rời hẳn, mặt mũi bỗng nhiên tái đi. Bà nói, "Thầy ơi, vậy nghĩa là con gái của tôi nó nó không còn nữa." Đúng rồi. Theo họ tên và ngày tháng năm sinh trong tờ giấy bà gửi thì người này hiện đã chết. Chết oan nên con vất vưởng lắm, chưa thể siêu thoát được đâu. Các buổi chiều hôm đó, bà Xuân như người mất hồn, ngồi trên xe khách mà nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. O Linh biết chuyện cũng không biết nói sao ngoài mấy lời ăn hùi. Thôi chị ơi, có gì cứ bình tĩnh về nhà mình tính tiếp. Vì đến nhà ông Hoàng thấy vợ hai mắt sưng húp lên, nhìn qua thôi cũng biết là bà Xuân đã khóc nhiều. Chờ bà Xuân vào nhà ông Hoàng mới nói Này bà, bà đi người ta nói sao rồi mà về mặt mũi sưng húp lên như thế? Bà Xuân không nói gì hết cứ thút thít On Liên thế vậy vội lên tiếng Em không biết là bà coi cho cái quyên nhà mình có đúng không Chỉ coi cho mọi người thì ai cũng bảo đúng Ông Hoàng nói Với rốt cục thì bà bói nói cái gì Có gì thì cũng phải nói mới biết đường mà tính được chứ On Liên đáp Dạ bảy quay qua họ tên ngày tháng năm sinh của cái quyên nhà mình Thì nói là nó mất rồi ạ Bảy nói là nó bị chết oan Nên chưa thể siêu thoát được Ông Hoàng nghe xong cũng trao đào trong người Ngồi thụp xuống ghế, ông Hoàng nhìn vợ nói: "Bà bình tĩnh, hay mình thử đi xem thêm vài người nữa coi sao. Dù sao thì cũng mới có một thầy, thử coi thêm rồi mình tính." Ông Hoàng vừa nói đến đây, thì Nam đi từ ngoài ngõ về, theo sau Nam là Linh. Nam thấy không khí trong nhà có phần ngột ngạt, đánh mắt nhìn qua bà Xuân thì thấy ánh mắt của bà Xuân ướt ướt. Nam chưa hiểu ra được chuyện gì nên nói: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Bà Xuân chưa kịp trả lời, Phạm Nam đã quay sang nhìn ông Hoàng nói tiếp. "Bố, có chuyện gì vậy không hả? Bà Xuân im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Hôm nay mẹ đi xem bói với ông Liên, người ta bảo chị mày chết rồi con à." Vừa nói bà Xuân vừa thút thít. Nam nói, "Chỉ là bói thôi mà mẹ, đâu có xác thực gì đâu. Giờ trời bà cũng không tin được đâu. Hay là mẹ thử đi thêm chỗ khác xem họ nói sao?" Đúng là cha con, đến cả lối suy nghĩ cũng giống nhau. Lưng nghe bà Xuân nói vậy thì mặt tái hẳn đi. Nhưng trong phút chốc, hắn ta lại lấy lại vẻ. Về... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net